Chương 12 Gặp gỡ Mộ Dung Thiên Long Biên Trấn Uyển Quân ở trong quán trọ suốt hai ngày đêm, không dám đi ra ngoài. Nàng vì lo sợ người của Phủ Thái Tử tìm ra tung tích của mình, mà không bước ra khỏi phòng nửa bước. Nàng cũng không ra ngoài để dùng cơm. Người của quán trọ tới giờ dùng bữa sẽ đem thức ăn cho nàng. Đến ngày thứ ba Thấy tình hình không có gì bất thường, dường như đã cảm thấy an tâm hơn. Nàng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Nàng thay một bộ nam trang, xóa sạch các vết trang điểm xấu xí trên mặt đi. Ở trấn nhỏ này, không ai biết thân phận thật sự của nàng. Nàng chỉ cần cải nam trang là được. Long Biên là một trấn nằm ở phía đông Kinh Thành. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề dệt vải thương nhân từ các trấn khác vẫn thường xuyên tới đây mua vải để mang đi phân phối cho các nơi khác. Vì vậy, tuy Long biên chỉ là một trấn nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp tấp nập. Từ khi xuyên không qua, nàng chưa từng được ra ngoài dạo chơi, nên vô cùng hứng thú với cảnh sinh hoạt nơi đây. Nàng say mê ngắm nhìn các cửa hàng vải. Cơ mang là các loại vải với đầy đủ các màu sắc khác nhau. Nàng nhìn đến hoa cả mắt. Thêm vào đó là các gian hàng bán đồ trang sức trên phố, nào trăm cài đầu, nào vòng tay, ngọc bội, khiến nàng mãi ngắm nhìn quên cả thời gian. Đến khi nàng cảm thấy bụng hơi đói thì đã là giữa trưa, nàng tùy ý bước vào một tủ lâu. Tuy đang là giữa trưa, nhưng tủ lâu không quá đông. Lúc nàng bước vào chỉ có hai bàn là có người ngồi. Một bàn có ba nam nhân mặc mũi bậm trợn đang ngồi. Họ mặc trang phục của thợ săn. Một bàn là một vị thiếu niên tướng mạo anh Tuấn. Hắn mặc một bộ y phục xanh nhạt. Trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy. Nhìn sơ qua, ai cũng có thể nhận ra hắn là con của một gia đình có tiền. Nàng gọi một đĩa thịt bò và hai cái bánh màng thầu, thêm một bình trà. Tiểu nhị vân giả rồi lui xuống. Lát sau mang lên những thứ nàng yêu cầu. Nàng bắt đầu ăn. Bàn bên kia, vị nam tử mặc áo xanh gọi tiểu nhị. Tiểu nhị, mang thêm cho ta một đĩa thịt bò và một phò nữ nhi hồng. Nàng còn nghe thiếu niên ấy hỏi tiểu nhị nhà sĩ ở đâu. Hỏi xong, hắn xếp quạt, đứng dậy, mang tay nải vào rồi đi theo hướng tiểu nhị chỉ. Bên này. Ba gã nam nhân tướng mạo hôn dữ bắt đầu thảo luận. Một tên trong bọn nói Đại ca, tin để đi. Nhìn quần áo và phong thái hắn ta, nhất định là con nhà có tiền. Một tên khác lại nói Trong tay nãy hắn ta nói không chừng có vô số ngân lượng và ngân phiếu. Đây khẳng định là một con dây béo. Tên được gọi là đại ca nói Vậy thì hôm nay chúng ta phải làm thịt con dê béo này mới được. Dứt lời, một tên trong bọn chúng đứng dậy, bước đến bàn của vị thiếu niên áo xanh nọ, rồi lấy từ trong người ra một gói giấy nhỏ. Bên trong chứa một loại bột màu trắng, sau đó hòa vào ly rượu đang uống dở kia. Xong đâu đấy, hắn quay lại chỗ ngồi, lại ăn uống cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi hành động và lời nói của ba tên ấy không qua được đôi mắt sắc bén của Uyển Quân. Nàng vẫn bình thản ngồi nhắm nháp đồ ăn, nhưng trong đầu bắt đầu hoạt động tối đa. Phải làm như thế nào để cứu chàng thiếu niên ấy? Bọn chúng dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật mà làm hại người khác. Người có tủ lâu đều nhìn thấy hành động của bọn chúng, nhưng không ai dám lên tiếng. Điều này chứng tỏ ba tên này đã thường xuyên làm những việc hại người ở đây. Người của tủ lâu không dám lên tiếng, ác hẳn vì sợ chúng trả thù. Nếu bây giờ nàng ra mặt tố cáo bọn chúng, chưa chắc có ai dám đứng ra làm chứng cho nàng, mà ngược lại, có khi ba tên đó sẽ vì tức giận mà ra tay với nàng và nam tử áo xa nấy. Đến lúc đó bên nàng chỉ có hai người, nàng lại là thân nữ nhi yếu đuối, làm sao chống lại ba tên cao toái. Đang lúc Nguyễn Quân suy nghĩ miên men, thì nam tử áo xanh đã quay lại. Hắn ngồi vào bàn, cầm lấy ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng uống. Nguyễn Quân chức khoát đứng dậy, đi về phía bàn của hắn ta, lớn tiếng nói. Xin hỏi vị huynh đài này có phải là cao công tử, cao trực không? Vừa nói nàng vừa nháy nháy mắt ra hiểu với hắn. Nam tử áo xanh mới đầu vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi thấy vị thiếu niên trước mặt mình nháy mắt, thì hắn bắt giác hiểu ra. Ác hẳn là phải có việc gì, nên vị thiếu niên thanh tú này mới đến bắt chuyện với hắn như thế. Hắn rất nhanh cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực rồi nói. Tại hạ chính là cao trực, không biết vị huynh đài đây là... Nguyễn quân thấy hắn bắt đầu phối hợp với mình nên cười đáp. Huynh quên rồi sao? Năm trước ta và gia phụ công tôn bá có đến phủ của huynh, bái kiến cao lão gia. Nam tử áo xanh lúc này mới làm ra vẻ như chợt nhớ, phổ nhẹ vào đầu rồi cười nói. Thì ra là công tôn huynh, tại hạ thất lễ rồi. Uyển quân nói. Lúc nãy tại hạ ngồi bên bàn bên kia. Nhìn thấy huynh ta đã ngờ ngợ, nhưng trần trừ mãi. Thật may mắn là ta không nhận nhầm người. Hiếm có dịp chúng ta có duyên như vậy. Không biết ta có thể mời Cao Huynh sang bàn ta cùng uống một chén rượu không? Nam tử áo xanh tươi cười. đa tạ công tôn huynh. Vậy ta không khát sáo nữa. Uyển quân đưa tay ra. Cao Huynh, mời. Dứt lời hai người cùng đi về phía bàn của Uyển quân. Ba tên kia thấy việc đã không thành, chỉ còn cách đứng dậy rời khỏi. Lúc đi ngang qua bàn của Uyển quân, không quên ném lại một tia nhìn tức tối. Thấy ba tên kia đã đi khỏi, tâm trí Uyển quân mới bắt đầu bình ổn lại. Nàng đưa tay ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đưa mắt nhìn nam tử áo xanh. hắn đang vòng tay trước ngực, chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt hắn hiện rõ ý cười đầy thích thú sen lẫn chút tò mò. Uyển quân lúng túng không biết nói gì. Lúc nãy vì tình thế cấp bách nên nàng không biết làm sao. Chỉ đành nghĩ ra lý do là người quen. Mời hắn sang bàn mình. Nhưng nay đối diện với khuôn mặt đầy ý cười kia. Nàng không biết giải thích sao cho rõ ràng. Đúng lúc này, đột nhiên nam tử áo xanh lên tiếng. Đa tạ huynh đài ra tay tương trợ. Uyển quân kinh ngạc. Hả? Tương trợ? Không lẽ hắn đã biết tất cả sao? Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Kỳ thực ta đã biết ba tên kia định ra tay hãm hại. Lúc nãy ta giả vờ đi nhà xí để chúng nhân cơ hội đó hành động. Uyển quân trợn tròn mắt. Ồ, vậy là huynh cố tình sao? Vậy là đợi chúng có hành động, Huynh sẽ dạy cho bọn chúng một bài học sao? Nam tử áo xanh nói, đúng vậy, không ngờ Huynh đã ra tay trước, tránh cho ta và bọn chúng một trận đối đầu cùng nhau. Mặt Nguyễn Quân đã đỏ tới mang tay, nàng vốn nghĩ mình có lòng nghĩa hiệp giúp người khác, nào ngờ mọi việc đều nằm trong dữ liệu của người ta, thật là... Nam tử áo xanh nhìn gương mặt có chút xấu hổ kia, mỉm cười ôn nhu nói: "Dù sao ta cũng phải cảm tạ huynh. Gặp nhau hôm nay hẳn là có duyên. Chi bằng chúng ta hãy kết giao bằng hữu." Tại hạ họ Mộ Dung, tên một chữ Thiên, không biết huynh đại xưng hô thế nào. "Ta tên Lương." Nàng định nói tên mình là Lương Uyển Quân, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Cả sự nhớ lại mình đang cãi Nam Trang, hơn nữa giờ còn đang chạy trốn khỏi phủ Thái Tử. Không thể nói danh tính thật được, nên nàng thuận miệng nói. Ta tên Lương Quân Mộ Dung Thiên nhìn người trước mặt hỏi Chẳng hay Lương Huynh nhà ở Long Biên Trấn hay từ nơi khác đến.